Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cậu xin! Để tôi nói chuyện với cậu ấy, tôi biết đã có chuyện gì đó xảy ra. Chắc chắn hung thủ không phải là cậu ấy đâu. Không được! Thái Vĩ gạt mạnh tay Phương Mộc, nói khẽ. Cậu tưởng đây là nơi nào chứ? Mau ra ngoài đi! Cục trưởng vẫn đứng bên lạnh lùng quan sát, đột nhiên mở miệng. Thái Vĩ, cậu này chính là người mà cậu gọi là thiên tài, đúng không? Thái Vĩ thấy sự việc đã không thể giấu được nữa nên thật hà thừa nhận. Vâng ạ. Công trưởng hừ lên một tiếng, quay đầu nhìn vào phòng thẩm vấn. Mạnh Phạm triết vẫn đang ra sức dãy ruộng. Hai người cảnh sát bị cậu lao mạnh vào đến độ phải lào đảo. Một người cảnh sát lấy ra một chiếc rùi cui, bật tông tắc, hét một tiếng lớn với người đồng sự, tránh ra. Rồi thọc ngay vào vai Mạnh Phạm triết Đôi mắt Mạnh Phạm triết bỗng chốc trận trừng ra. Thân hình gập hẳn xuống. Người cảnh sát đó lại thọc thêm mấy phát nữa vào người cậu. Mỗi lần như thế, mạnh phàm chiết lại phát ra những tiếng kêu thê thảm giống như là một con cá sống đang nằm trên thớt, cố gắng dễ dụa trước lúc chết. Sau mấy phát như thế, mạnh phàm chiết cuối cùng không dễ dụa nữa, ngồi vật người trên ghế, đầu cúi xuống và toàn thân co dậy. Cục trưởng sắc mặt tối sầm lại, nói với người bên cạnh. Tối nay không thẩm vấn nữa, tạm nhốt lại, ngày mai gọi người ở trung tâm giám định tư pháp đến làm giám định về tinh thần cho hắn. Nói xong rồi bèn quay người bước đi. Khi đi qua bên cạnh Thái Vĩ, trợn chừng mắt nhìn anh một cái. Thái Vĩ muốn giải thích, nhưng mà cục trưởng đã đi xa rồi. Anh bất lực lắc đầu, quay người nói vào phòng thẩm vấn. Mấy người cảnh sát đang lôi mạnh phàm chiết như lôi một con chó chết ra ngoài. Anh chống tay đứng một lúc, không buồn quay đầu lại mà chỉ nói: "Đưa cậu ta về đi." Người cảnh sát đó túm chặt lấy cánh tay Phương Mộc, giống như đang áp giải nạn nhân. Liền một mạch đưa cậu lên tầng 3, khu 5, ký túc xá nam phạm. Phương Mộc toàn thân mệt mỏi rã rời, chẳng còn chút sức lực nào để phản kháng nữa. Trong hành lang vô cùng ồn ào nhốn nháo, đầy chật kín những người hiếu kỳ đến xem. Có người chỉ mặc áo mây ô phát chăn. Cũng có người ở phòng bảo vệ của trường vừa nghe tin vội đến làm việc. Xuyên qua đoàn người có thể nhìn thấy đèn trong phòng của mạnh phàng chiết vẫn sáng trưng Liên tục có những người cảnh sát bực dọc nói với những người xung quanh. Tránh xa một chút đi. Biển số phòng của phòng 33 đã bị lấy đi để làm vật chứng. Người cảnh sát đó gõ cửa. Cửa đã khóa. Bèn hét lớn vào đám người đang đứng xem. Người ở phòng 33 đâu? Mau mở cửa ra. Đỗ Ninh cũng là một thành viên đang đứng trước cửa phòng của Mạnh Phạm Chiết. Nghe thấy tiếng gọi, Bèn vội vàng chạy lại rút chìa khóa ra mở cửa. Người cảnh sát đẩy ngay Phương Mộc vào trong phòng. Đừng có chạy lung tung nữa đấy. Anh ta chỉ vào Phương Mộc và nói với Đỗ Ninh. Trông chừng cậu ta một chút đi. Nói xong, đóng sập cửa lại Phương Mộc đứng ủ rũ, thỏng hai tay mất mấy giây, rồi từ từ tiến về giường của mình, đổ vật người xuống. Đỗ Ninh nhìn Phương Mộc đầy lo lắng, thận chậm hỏi. Phương Mộc à, có muốn uống chút nước không? Phương Mộc không trả lời, chỉ từ từ lắc đầu thôi. Đột nhiên dường như cậu ta nhớ đến điều gì vậy, bật dậy khỏi giường, kéo cửa lao thẳng đến phòng Mạch Phạm Triết Chèn qua đám người, Phương Mộc đến được trước cửa phòng, một tay nhấc đường viền cảnh giới định lao vào trong. Trong phòng có mấy người cảnh sát đang tiến hành điều tra thăm dò hiện trường. Người cảnh sát vừa đưa Phương Mộc về cũng đang giúp đỡ. Anh ta nhìn thấy Phương Mộc lao vào, vội ngăn cản nói, Sao cậu lại chạy ra rồi? Phương Mộc hỏi đầy khẩn thiết, Các anh đã phát hiện thấy gì rồi? Những người đang điều tra, Đều ngơ ngát nhìn nhau. Người cảnh sát đó cuống lên, giữ chặt bả vai cậu, đẩy về phía sau. Đi mau, ở đây không có việc gì của cậu. Có phát hiện gì, Thái Vĩ sẽ nói cho cậu biết. Phương Mộc gạt mạnh tay anh ta ra, bước nhanh vào trong phòng hét to. Rốt cuộc các anh đã phát hiện ra gì chứ? Phương Mộc. Người cảnh sát đó hét lên một tiếng, đồng thời soạt một tiếng, rút ra chiếc còng tay ở thắt lưng. Cậu đang gây trở ngại công vụ đấy, đừng làm tôi khó xử nha. Đỗ Ninh, nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net